và nhớ con mình mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương hai mươi tám to gan lỡn mệt phù ngọc thu chán ván đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ nhìn thấy hình người xấu xí của y mà còn muốn y làm đạo lữ nếu là nguyên hình ưu thảo thì tóc dài đen tuyền còn tạm vừa mắt nhưng giờ y tóc trắng xóa bù xù như quỷ sao có người thích nội chữ con rồng này bị mù ò phù ngọc thu sửng sốt nghĩ thầm vô cùng hoài nghi mắt thẩm mỹ của ác lâm nhưng ngoài trừ nhân loại xấu xí thì phù ngọc thu cũng không quá bài sức tật khác y ôm chặt phượng hoàng rồi kiên nhẫn nói ta không thích rồng không muốn làm đạo lữ của ngươi ánh mắt ác lâm tiên miểu cố nài nỉ y ta sẽ dùng mọi bảo vật trong hang mình làm ra cái tổ xinh đẹp nhất cho ngươi mà phù ngọc thu nhíu mày một ngọn cỏ như y cần tổ làm gì thân mình phượng hoàng càng lúc càng nóng p h ư ợ n g ngọc thu không rảnh lá mặt lá trái với con rồng này nên đưa tay gọi ra một quả cầu nước khuôn mà xinh đẹp như rực lửa hừng hực uy hiếp ác long tránh ra nếu không ta không k h á c h khỉ đâu đấy không nói câu này còn đỡ y vừa dứt lời thì ác long phấn khởi như muốn dời sông lấp biển thân hình uốn éo suýt thắt nút d ậ n lên càng đẹp hơn nhiều phù ngọc n g thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi cầu tán tỉnh này để chút giận đấy à phù ngọc n g thu cạn lời với hắn thấy kiếm tu s ô n g tới thì t r ư ờ n g mắt vung ra một luồng linh lực đánh mạnh vào chỗ b ả y t ấ c của rồng đánh xong phù ngọc n g thu lập tức hối hận rồng chưa đâu phải rắn đánh b ả y t ấ c thì có ích gì ác lòng d à i d à i thịt béo thấy quả cầu nước xanh thẫm kia lao tới cần nghiêm túc ưỡn mình đ á n h nhận linh lực óng ánh đáng yêu này lối bảo bối đánh không trúng lại buồn thì sao quả cầu nước chẳng có chút lực sát thương nào yếu ớt nện vào người ác long ác long đang mơ về tổ ấm với bảo bối thì đột nhiên một cơn đau dữ dội ập vào mặt trời đất quay cuồng trước mắt ác long ngã p vật ra sau như con rắn chết quằn quại trên bãi cát vàng ác lóng chấm họ chấm họ chấm hỏi kiếm tù đi tới l ạ n h lùng nói lên lực nước của y có gì đó lạ lắm n g ư a i là rồng lửa mà còn dám t r ư ờ n g mặt tới nữa muốn chết à giờ ác lò mới cảm nhận được cơn đau thấu xương và nỗi khó chịu khi linh lực lửa bị nước dập tắt yếu ớt hỏi sao không nói sớm kiếm tôi cười lạnh rồi nắm chặt kiếm linh quét ngang c h i ề u này khác xa nhát kiếm thăm dò ban nãy thậm chí cát vàng nóng bỏng còn tỏa ra khí lạnh kiếm ý đến tới tấp kiếm ý ập đến tới tấp tiếng xeo xeo chạy qua cát vàng trong nháy mắt đông thành băng cứng tiến thẳng tới gần phù ngọc thu ác lòng sắp chết bật dậy tức giận nói đừng làm hư bảo bối của ta chứ bảo bối họ phù vốn đã dùng chút lên lực ít ỏi còn lại chạy trốn đột nhiên cảm thấy sau lưng lặn bút lặn đến mức trên mô bàn tay y ôm phượng hoàng đột nhiên mọc ra mấy chiếc lông vũ kiếm ý m a theo khí thế chu sát phù ngọc thu và phượng hoàng ngang n h i n quất tới phù ngọc thu sợ hãi quay đầu trơ mắt nhìn xương lặn tới gần kiếm ý này hung hãn nặng giá người đã cạn kiệt l i n h lực như phù ngọc thu hoàn toàn không thể ngăn cản trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc y chỉ kịp cúi gập người ô m chặt vượng hoàng một tiếng nổ ầm ầm vang lên cả dãy núi h i lễ cũng chấn động theo vô số chim thú chạy tứ tán một ngọn lửa đột ngột xuất hiện sau lưng phù ngọc thu ngọn lửa kia chỉ to bằng hạt đậu nhưng lại tự như một ngọn núi sừng sững cản lại kiếm ý l ạ n h lẽo tóc trắng của phù ngọc thu phất phơ theo g i ó đ đã qua ngọn lửa nhưng không hề bị cháy kiếm tù sợ hãi thẳng thốt gì vậy trong mắt ác lòng chỉ có b o bối phù ngọc thu giật mình quay đầu thấy lửa phượng hoàng quen thuộc thì vội vàng nhìn lại phượng hoàng trong ngực phượng hoàng đã tỉnh nhưng có vẻ mệt mỏi cực độ hai mắt mở to biến về nguyên hình đi phù ngọc thu chẳng t r ư ớ d o dự biến thành chim trắng bịt một tiếng rơi xuống phượng hoàng đột nhiên sạch cắn cõng chìm trắng bé nhỏ trên lưng long vũ rực rỡ hất t u n c á c v à bay đầy trời rồi bay vút lên cao trường kiếm của kiếm tu chấn động một cái hắn nóng nảy q u á đó là lỗi phượng hoàng đừng để hắn thoát ác lòng chờ mắt thấy bảo bố bay đi cũng sốt ruột không chịu được mặc kệ vết thương bị thủy liên thanh gây ra gầm một tính rồi dừng nằn múa vút bay theo phùng ngọc thù duỗi cắn nhỏ ôm cổ phượng hoàng kể cũng lạ ít sợ độ cao đến thế mà ở trên lưng phượng hoàng lại cực kỳ an tâm phượng hoàng đây là hạ giới phù g ọ c thu bị dạ không nhẹ cố gắng chọn ra chuyện quan trọng nhất báo cho phượng hoàng lúc nãy gã xấu xí kia nói quả nhiên là phượng hoàng chắc bọn hắn cố ý nhắm vào n g ư ờ i đấy phượng hoàng im lặng hắn bay lên giữa không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con rồng đen khổng lồ kia bỏ bối làm đạo l ử a của ta nhé mắt vàng phượng hoàng như nổi lên c ơ n cuồng phong trước bão tố Đáng chém ý nghĩ này vừa xuất hiện thì ngọn lửa nhỏ vẫn còn dưới đất như bị đổ dầu ào ạt làm tiếng lửa cháy vang lên tứ phía lửa nóng rực màu đỏ vàng bốc cháy ngùn ngụt lửa vượng hoàng bùng lên ngút trời kiếm tù đứng mũi t r ộ m chịu s à o p h á p bào bắt lửa bị hình t h e o trên áo dập tắt cản lại một đòn trí mạng cho hắn hắn vẫn chưa hoàn hồn c h ợ t vật n g ự kiếm bay lên t r á n h sang ngọn lửa đáng sợ kia ác lòng lại không được may mắn như vậy hắn vừa đạp gió bay lên thì đuôi rồng bắt lửa cháy xèo xèo thuộc tính linh lực lửa của ác long vậy mà không cách nào chống lại lửa phượng hoàng thiêu đốt hắn gào rú thảm thiết rồi cắm đầu rơi thẳng xuống đất phượng hoàng thờ ơ lạnh nhạt mắt vàng cuồn cuộn tuôn ra sát ý không khống chế nổi hắn đang định thêm một mồi lửa nướng cháy rồng thì linh lực bị cưỡng ép áp chế trong kinh mạch đột ngột phản phệ va chạm vào phủ tàng làm mùi máu tanh nồng dâng lên cổ n g ọ n lửa bên dưới hơi yếu đi phát giác thân hình phượng hoàng kẽ run phùng hợp thu vội hỏi ngươi bị thương à không có phượng hoàng nước xuống một ngụp máu rồ hờ hững nói do truyền thừa phượng hoàng chưa dung hợp thôi linh lực phượng hoàng bị hạ giới áp chế và linh lực truyền thừa phượng hoàng gấp rách dung hợp xung đột trong cơ thể còn thống khổ hơn cả khi nước lửa đụng nhau nơi này không nên ở lâu thậm t r í phượng hoàng u ám linh lực ngoan ngoãn nằm im trong người hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới rồi tung cánh bay đi phù ngọc thu rút cô tìm được chỗ dựa b y khuất bám vào cổ phượng hoàng lúng túng nói sao ngươi lại xuống đây được trận phát kia phải dạ thế nào người ngươi nóng quá thật sự không bị thương chứ phượng hoàng lặng thân trên mặt đầy vẻ hở hửng phù ngọc thu rầu rĩ hỏi ngươi đang giận n à o phượng hoàng không muốn trả lời mà chị nói ôm chặt vào phù ư ngọc n g thu vội vàng làm theo rồi cùng phượng hoàng lao xuống c h ẳ n g biết phượng hoàng bay bao lâu p h vì giờ đã không còn thấy b i ể n c á t vàng mênh mông dãy núi hy lễ xanh ung tươi tốt cây cào chót vót che khuất bầu trời phượng hoàng xa xuống đất làm vô số linh đ i ể u đuôi nhau bay tứ tán phượng hoàng hạ thấp cánh để phù ư ngọc n g thu trượt xuống rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm phù ư ngọc n g thu vừa thở hộn hển vừa nhìn quanh Ê, y cứ tưởng tới đây là nơi có thể trốn tránh truy sát nhưng nhìn một hồi mới thấy chỗ này chỉ là rừng sâu núi thẳm chẳng có gì để trông mong phương ngọc thu đang băn khoăn thì trượt nghe sau lưng văng lên tiếng thân thể ngã phật xuống phương hoàng mơ màng qua quắp trên mặt đất mắt vàng khép hờ bộ lông vũ lộng lẫy run rẩy t ự như trong thân thể có vô số cơn đau đang bộc phát mãnh liệt chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được hắn đau, đến, đến, đau đớn đến mức nào phương hoàng phụng ngọc thu vội vàng nhào tới dụ đầu vào mặt phượng hoàng thuộc tỉnh linh lực thương loan là nước phụng ngọc thu không dám dùng linh lực chữa trị cho phượng hoàng nên chỉ có thể luống cuống nhìn h ắ n số ruột đến độ tuyển chiếc chiếc cũng nghẹn ngào ta ta cho ngươi sức lực nhé phụng ngọc thu đến giờ đang một thân một mình chỉ có sức sống tràn đầy là có thể cho đi nhưng y không phải là ưu thảo nên nhất thời chẳng biết làm sao để lấy ra truyền thờ u phượng hoàng trong thân thể phượng hoàng như đ ộ n g không đáy tuôn ra linh lực cuồn cuộn cọ rửa kinh mặt toàn thân hắn thống khổ hệt như gọt Gọt xương tẩy tủy truyền thờ phượng hoàng cần dựa vào phát trận còn phải phong bế ngũ quan mấy ngày mới có thể dung hợp hoàn toàn không sao phượng hoàng nhắm mắt lại nói khẽ ngươi đi trước đi phượng ngọc thù biến thành người rồi vụng về ôm phượng hoàng vào lòng nghe vậy lập tức ngẩn ngơ sao sao cơ ta vừa xuống hạ giới chưa bao lâu mà bọn hắn đã tìm được ta chắc chắn không phải tình cờ thanh đăng phượng hoàng càng lúc càng yếu có lẽ b ọ n hắn mang theo pháp ký h truy tìm tung tích của ta người đem ta người đem ta theo chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp thôi trong lòng phượng hoàng mệt mỏi vô hạn dù biết có lẽ chim trắng này r ấ t tâm hại người cố ý dẫn hắn xuống hạ giới nhưng hắn vẫn ngu ngốc đi theo thiếu niên t ỏ a hương gỗ đ ầ y mình hơi cử động nhẹ cứ thế đi đi phương hoàng nghĩ thầm cửa lòng đã mở y cứ bay đi tìm tự g i m à mình k a o khát đi bay càng xa càng tốt truyền thờ phương hoàng càng lúc càng dìm sao phương hoàng xuống bùn lầy cưỡng ép hắn phong bể thành thức để tập trung dung hợp ngay khi sắp sửa rơi vào bóng tối đôi tay mềm mại kia đột nhiên ôm chặt hắn phương hoàng khẽ giật mình hắn cố mở to mát trong bóng tối nhìn xuyên qua ánh sáng lờ mờ phù hợp thu s ụ n mặt ôm hắn đi vào núi sâu phương hoàng ngẩn ngơ nhìn y người i m đi chắc vì tất quả nên ta phù ngọc thu run lên nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì ngươi phiền lắm giờ ta không muốn nghe ngươi nói gì hết phương hoàng bà chấm phương hoàng bị lừa xuống hạ giới còn chưa tức giận mà phù ngọc thu đã nổi c á o trước bảo y rời đi còn có hy vọng sống đây là chuyện tốt mà sao lại giận bình thường phù ngọc thu phát c á o cực kỳ ầm ĩ đây là lần đầu tiên y lặng phụng phịu như thế kìm nén đến mức vành mắt đã h o a phương hoàng nhìn hàng mi dài ướt sũng của y hồi lâu sau mới nói người đ e m ta theo sẽ chết đấy chết thì chết phù ư ngọc thu lạnh lùng nói nếu bọn hắn đuổi theo ta sẽ tự tổ nổ linh đan một đội hai cũng không lỗ phương hoàng chấm hỏi rốt cuộc y thích tự nổ linh đan đến mức nào vậy chứ trong lòng phượng hoàng có một cảm giác rất khó tả tự như băng giá bị giáo xuân tháng ba thổi qua hắn ngỡ ngàng nhìn phù ngọc thu thật lâu rồi cười khẽ toàn thân phượng hoàng nóng hổi không còn nhiều lời mà ngoan ngoãn rút vào ngực phù ngọc thu trong hơi thở vương vẫn mùi gỗ thơm tùy ý để mình chìm vào bóng tối dung hợp truyền thừa phượng hoàng nỗi bực b ộ của phù ngọc thu đã tiêu tan phần nào trong núi sâu toàn đại thụ cao lớn mấy người ôm không hết c à n h lá r ộ n g r ạ t che đi ánh nắng hơi lạnh từ lòng bàn chân từ từ lan lên trên phù ngọc thu làm ưu thảo lâu năm nên không sợ rừng rậm thậm chí còn cảm thấy được thiên nhiên ôm ấp thế này cực kỳ thoải mái dễ chịu nếu không phải đang chạy chối chết thời y chị hận không thể n ă n lộn trên mặt đất phù ngọc thu băng qua núi sông giữa đường gặp một cây già thành tinh nên đi tới hỏi đường văn ưu cóp ở hướng nào cây g i à nhau mắt nhìn phù ngọc thu rồi chậm rãi nói đi chỗ đó làm gì phù hợp thu bị cắt nói chuyện này làm nghẹn họng giời lát mới đáp về nhà cái già ha ha bạn u cốc bây giờ không tới được đâu phù hợp thu vội hỏi sao thế ạ ai mà biết phù hợp thu bà chấm phù hợp thu đành phải hỏi vậy đi hướng nào ạ cái già dỗ sợ rễ chị hướng nam phù hợp thu c ư i người nói tạ ơn ngài cha thấy phù ngọc thương ngoan n g o ã n nên cây già chỉ đường xong còn tốt bụng nhắc nhở nhưng ngươi tới đó phải đi qua h ẹ n núi phía trước t ê n ở đó cũng không hiền lắm đâu phù ngọc thư quách và o phân tích câu nói của cây già biết h ẳ n muốn tốt cho mình nên chị nói đa tạ dứt lời y vẫn ôm phượng hoàng đi về hướng nam đã đến n ư ớ c này y cũng không tiện đi đường vòng mà phải đến v ă n u c ố p càng sớm càng tốt có lẽ kết giữa văn u cốc đã bị huynh trưởng y gia cố lại chỉ cần tới đó thì nhất định có thể tìm được lối ra vào cây già thở dài thường thượt phường hò thu đi chưa đầy một khắc đồng hồ thì kiếm tu và ác long lần lượt theo khi tức linh v ă n nước giả bay đến ác lòng n h ấ t n h á t không chịu nổi đuôi hắn bị thiêu rụi mệt mỏi hóa thành một con rồng đen nhỏ bé nằm vắt qua vai kiếm tu còn đang thân tàn chỉ kiên kêu lên Ở bố của ta, Ở bố của ta đẹp biết mới. Hẳn cướp mất đạo lữ của ta rồi. Long tộc và phượng hoàng đúng là đối thủ một mất một còn mà. Kim ế tù l ạ n h lùng nói. Ác long phản bội long tộc chạy chớ như ngươi mà còn dám nhận bừa long tộc nữa hả. Ác long vẫn còn đ a n g t ư tưởng dung mạc làm điên đảo hồn rồng của phu ngọc thu lẩm bẩm gọi bảo bố không ngừng. Kim ế tù mặc kệ tên hào sắc này. có mày nhìn phù văn l ê n l ử n trong lòng bàn tay. rồi ngẩng đầu nhìn theo hướng phù văn chỉ lập tức biến sắc nguy rồi ác lòng ủ rũ nói gì vậy phía trước là cung thương hạt ác lòng khó hiểu cung thương hạt thì sao kiểm tù l i ế c h á n nơi ở của nhạc thánh ngươi cũng dám xông vào chắc ác lòng n h u mày lộ vẻ k h ó xử nhạc thánh t h í c thanh tịnh người vào cung thương hạt bất kể t u vi cao cỡ nào nếu không đi thì cũng chết kiểm tù hít s â u m ộ t hơi kiếm ý của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn e ngại nhạc thắn trong lời đồn này á long hơi ra dự chọn tới t r ạ n đu giữa bị ma âm của nhạc thắn làm cho phát điên và bảo bối đạo lữ cuối cùng không sợ chết đưa ra quyết định sợ cái gì chặn bọn họ lại trước khi vào cung thương hạc không được sao t i ế m tu hồ ngươi nhìn hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu cũng đúng đi thôi Hai người lút lớp g i ó xuyên qua rừng rậm đổi theo hướng phù ngọc thu c á c đá mười dặm cung thương hạt thác nước từ nơi cao nhất đổ xuống hệt như một g i lụa trắng muốt dòng thác lao thẳng xuống hồ s â u bên dưới làm bọt nước tung tóe như sương mù trên tảng đá cạn hồ h một người ngồi quay mặt về phía thác nước trên đầu gối đặt cây đàn cũ kỹ hắn bỏ ngoài t a i tiếng nước chảy ảo ạt chung quanh đầu cúi thấp tay trái khẽ vút cây đàn trên gối bằng trắng quấn trên cổ tay phất phơ theo gió bỗng nhiên bát ngọc trước mặt gợn sóng l a n tăn có kẻ xâm nhập vào cung thương hạt nam nhân cau mày rồi hơi quay người lại lộ ra một gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng có lẽ bị kẻ xâm phạm phá hỏng tâm trạng nên hắn vươn ra tay phải trong tay áo rộng gãy mạnh dây đàn đến đàn mang theo l i n h lực nóng nảy quét qua làm nước trong hồ lập tức dâng cao mới trục trượt rồi rơi xuống ào ạt hắn g à n từng chữ lạnh như băng to gan lớn mật t a phải v ỗ bà đàn vang lên một tiếng cọt kẹt bàn tay kia rõ ràng được làm bằng gỗ chương 29 tự nổ linh đan chắc vì uy lực như có như không của phượng hoàng nên núi sâu lặng ngắt như tờ ngay cả tiếng côn trùng chim hót cũng không có p h ư ợ ngọc thu vừa đi vừa thử điều khiển linh đan để khỏi mất công lát nữa có kẻ đuổi theo mình l à yếu ớt bất lực mặc người chém giết như b à n nãy lên lực ưu thả xưa nay toàn dùng để cứu người phùng ọ c thu thử biến l i n h lực nước giữa kẻ tay thành lỗi dao nhưng cố gắng nửa ngày vẫn chẳng có chút lực công kích nào vô dụng phùng ọ c thu t h ở hồng h ợ p hết văn g linh lực cảm thấy mình chính là tiểu phế vọt chẳng có tài cản gì nước rơi xuống tay lên v ọ t nước văng vào bắp chân phùng ọ c thu chỉ bị mấy d ạ p nước văng trúng mà phùng ọ c thu t r ư ợ t rùng mình một cái rồi vội vàng đuôi ra sau mấy bước trước mặt là một con dốc hơi nghiêng phía trên có suối chạy rắc rách dọc theo sườn núi tạo thành một dòng nước mỏng manh mài mài nhẵn nền đá p h ư n g ọ c thu thở dài một hơi rồi bước lên con dốc kia rất dài p h ư n g ọ c thu đi nửa căn giờ mới lên tới đỉnh đầu ngôn là một hồ nước lớn chính giữa có con suối đang ào ạt tuôn nước không ngừng p h ư n g ọ c thu nhìn lướt qua nên định rời đi thì chợt nghĩ đến điều gì ánh mắt rơi vào con suối dòng nước thương loan c h u y về nước phượng hoàng trong ngực đã chìm vào giấc ngủ thân thể càng lúc càng nóng hổi làm cánh tay phường ngọc thu bị bọn đ ạ ửng phường ngọc thu hít sâu một hơi rồi băng qua hồ nhẹ nhàng đặt phượng hoàng sau một tảng đá hai cánh phượng hoàng khẽ động như muốn bắn vào chỗ nào đó hơi thở cũng dần hỗn loạn không sao đâu phượng ngọc thu quỳ xuống dịu dàng át chán và mi tâm phượng hoàng như khi còn là chim trắng rồi chấn nan t a sẽ s ớ m trở lại mang n g ư ờ i đi phường hoàng c ự quậy mấy lần mới ngoan ngoãn nằm im phù ngọc n g thu thở phào gom lại mớ tóc dài rối tung rồi bứt một đạn dây leo buộc lại y đến cạnh hồ từ trên căn nhìn xuống con đường trải dài đến rừng cây rậm rạp khuôn mặt xinh đẹp lặn như băng chỉ trong lát sau hai bóng người xuất hiện trên con đường phù ngọc n g thu từng đi qua chính là kiếm tu và ác l o n g tóc dài bị phù ngọc thu buộc lại rũ xuống gót chân thấm nước sáng bóng ác lòng bị cháy đuôi vẫn còn đau ầm ĩ nhưng vừa ngẩng lên thấy phù hợp thu thì hai mắt sáng quắc chứng nào tật nảy gọn bảo b ả bối b ả bối xinh đẹp ơi ánh mắt kiếm tu đã qua một vòng nhưng không thấy phượng hoàng đâu người có dấu hắn cũng vô ích thôi kiếm tu lạnh lùng nói chỉ cần có linh văn thì trừ khi hắn bỏ chạy về c ử trọng thiên nếu không chắc chắn sẽ hết đường sớm đường sớm phù hợp thu nhẹ nhàng giơ tay lên trên mặt lộ ra vẻ d i u cợt giết c á c người chẳng phải sẽ có đường sống hả kiếm tu cười l ạ n chế nhạo ý nghĩ h ả o huyền của y ác long không có tin đầu nhìn y c h ằ m chạp trợn mắt há hốc m ồ m nói chà k ê u kỳ ghê ta thích lắm kiếm tu bà chấm c ò n rồng này sớm muộn gì cũng chết vì thói háo sắc của mình thôi kiếm tu giật giật khóe môi rút cuộc nhịn không được cầm kiếm xông lên mái tóc đen nhắn bày lất phất mơ hồ lộ ra mấy sợi tóc trắng như tuyết kiếm tu là tán tu không thuộc môn phái nào từ khi mưa lửa khiến linh mặt tam giới khô cạn thân thể hắn có dấu hiệu suy nhược vì thiếu linh lực phải giết phượng hoàng lấy linh mặt thì hắn mới có thể tiếp tục tu luyện lên đại đạo lần này hắn cũng bị tình thế bắt buộc mà thôi mặt vùng ngập thu trầm như nước nhìn cực kỳ đáng sợ nhưng tim lại đập loạn sản linh lực huyết mạch thương loan dẫn dắt linh đan kỳ quái trong người phóng ra linh lực cuồn cuộn như sóng thần chỉ là linh lực n à y không đánh về phía kiếm tu phù ngọc thu hạ tay xuống linh lực đột nhiên tràn vào dòng nước bên dưới trong chớp mắt vô số linh lực như mạng nhện tỏa ra ánh sáng phan h thẩm lan rộng trong nước ầm hồ nước tràn ra như vô số rễ cây bao phủ khắp con đường lúc này linh lực dồi dào để mặc phù ngọc thu sử dụng ác lòng còn đang thèm nhỏ giải mỹ mạo của bảo bối thầy chợt cảm nhận được dòng nước dưới lòng bàn chân truyền đến linh lực làm hắn run sợ trong lòng hoảng hốt nhảy dựng lên nước a a a lại là nước nữa kìa kiếm tù chẳng thấy nước này có gì đáng sợ đang muốn ra tay thầy nước trên mặt đất hệt như sợi r ễ cuốn lấy chân hắn kéo m ạ n h một phát hắn quyết định rất nhanh vùng kiếm chặt đứt dòng nước trên c h â n nhưng lúc này phù ngọc thư mượn hồ nước có thể điều khiển vô số linh lực một sợi bị chém đứt lại có vô số sợi khác chẳng chỉ cuốn lên hoàn toàn không có cách nào chống cự kiếm tu chưa từng nghĩ một thiếu niên nhìn như không có linh lực lại có thể đẩy hắn vào tình thế này thấy ác lòng còn đưa c à n h cây quan sát kiếm tu bị dòng nước đ á n g ghét kia cuốn chặt không cách nào động đợi tức giận nói sau hồ c h í n h là công thương hạt ngươi định trơ mắt để y vào đá hỏa ác long gia dựng nửa ngày rồi nhảy xuống đất hắn vừa mới động thì phù ngọc thu đột g ộ t quất linh lực về phía hắn cút đi ác long nức nở y mắng ta kia hu hu chết cũng không tiếc phù ngọc thu bà chẩm, kiếm tu chẩm chẩm chẩm. phù ngọc thu chung q u y vẫn thua thiệt vì không biết đánh nhau y ném rất chuẩn nhưng thân hình ác long vẫn nhanh nhẹn tránh được linh lực lấy mạng rồng kếm tù vẫn đang bị đám rễ dê từ nước quấn lấy ác long biến về nguyên hình dương ăn một p ú t bay đến động tác của hắn nhìn thì nhẹ nhàng nhưng nguyên hình thật sự quá khổng lồ cảm giác áp bắt to lớn ập xuống đầu làm con ngươi phù ngọc thu co lại chỉ kịp bung ra một luồng minh lực mạnh mẽ rồi ngã ngửa ra sau ùm một tiếng phù ngọc thu rơi thẳng xuống hồ ác long tạo ra một vỏ bọc hậu thân chịu đòn phù ngọc thu phù ngọc thu rơi xuống nước Hẳn nhè h rằng n ấ trong miệng đi tới, sợ hãi thòm móng đi tới hãi xuống ngọt Sợ hồ khuấy khuấy、Vì、phụ、Ngọc、thu Vì ơ i Mới lại xuống hồ, Nên dòng nước khó khăn lắm, mới ngưng tụ lại, Bỗng hồ khó lắm tụ t à lạnh lùng đầu ác lâm chỉ có bảo v ố i tức giận nói kiếm t u các ngươi không có đạo lữ là đáng lắm thì ra đều tại mình cả kiếm t u bà chớm ác long khuấy hồ đục ngầu chưa mà bao lâu đã thấy phù n g ậ p thu chật vật leo lên bờ bên kia rồi sặc ra mấy ngọc nước ây bị sặc làm đuôi mắt đỏ lên trên mặt tràn đầy căm ghét và oán hận không che giấu được hai mắt ác long sáng lên bay vật tới đè móng vút lên ngực bảo bối toàn thân phù n g ậ p thu ướt đẫm nữ người còn đang dưới nước bị hắn đè suýt tắt thở hai chân đ ạ p nước loạn xạ rồi yếu ướt gục xuống n ô n g tộc s ư n nam bạn bảo phụ ngọc thu đã tu luyện mấy trăm năm cũng không phải đối thủ huống chi còn có một kiếm tu đạt đến tu vi đỉnh cao phụ ngọc thu được n h i ê n kịp phản ứng khó nhọc đẩy móng rồng ngoái nhìn lại kiếm tu đã tìm ra phượng hoàng lúc này đang cầm kiếm từ trên cao nhìn xuống hẳn con người phụ ngọc thu co lại hoảng loạn đến mức toàn thân run rẩy dễ dụ muốn thoát khỏi móng rồng phượng hoàng ác lòng sợ y bị đè nát nên vội nói đừng lộn xộn ngươi muốn chế t à phù ngọc thu nhìn kiếm tu giờ kiếm chỉ xuống phượng hoàng hơi thở nhưng ngừng lại phượng hoàng sẽ chết không đâu phượng hoàng sẽ nít bàn hắn sẽ không chết đâu nhưng phù ngọc thu t h ẳ n thờ nghĩ thầm nếu không phải vì mình thì hắn sẽ không xuống hạ giới cũng sẽ không bị rình rập t r i n sát phù ngọc thu đã cứu vô số người xưa nay chỉ có người khác nợ y đây là lần đầu tiên y có lỗi với người khác ác long đang thử tìm độ mạnh thích hợp để xa cha bảo bối thì chờ cảm giác người dưới lòng bàn tay không dễ dụ nữa mà in lặng quay đầu đi tóc dài ẩm ướt dính bếp vào gò má tái nhợt càng l ộ ra vẻ mong manh yếu đuối ác long ngừng thở hắn chưa bao giờ thấy bảo bối nào xinh đẹp yếu đuối như vậy như thể chỉ cần hắn thở một hơi xét thổi y vỡ vụn tự nhiên tuyết đã biến mất ở hạ giới suốt hai mươi năm qua đông lúc này ác long c h ư a phát hiện ra có gì đó không ổn thiếu niên dưới lòng bàn tay in tĩnh ngoan ngoãn nhưng linh đan trong người hệt như mưa to gió lớn càng quét khắp nơi không ngừng tuôn ra linh lực cuồng bạo đời không phải linh lực nước mà hình như là ác lam bằng h à n thản thốt y muốn tự nổ kiểm tư quay phắt lại cái gì ác lam buông bóng vuốt ra khí thế trước khi linh đàn tự nổ càng lúc càng m ã n liệt khí tốt cũng càng ngày càng mờ mịt kiểm tư không kịp nghĩ nhiều mà tiện tay ôm phượng hoàng vội vàng rút lui đừng tới gần y khí thế tự nổ linh đan kia hết sức kỳ lạ hoàn toàn không giống linh đan của tu sĩ bình thường nếu lúc nài mà nổ tung t h ầ chỉ sợ trong bán kính mấy chục dặm đều bị sang thành bình địa kiếm tù quyết định thật nhanh đi mau ác lam không nỡ ra b ả bối nhưng cũng chẳng muốn bỏ mạng lại đây nên nghiến răng một cái rồi rời đi phùng ngọc thu nằm trên mặt đất môi ngón bấu chặt và bùn lầy nhão nhẹt nên lực càn quất lần nữa khiến toàn bộ nước chung q u a n bay thẳng lên tạo thành lòng nước khổng lồ bao quanh hai người kiếm tôi bỗng nhiên vùng kiếm quét ngang tới nhưng lòng nước vẫn sừng sững như cũ linh lực nước kia rất quá dị thế mà không cách nào thoát ra được ác long quả thực rất muốn hét lên oa oa oa mỹ nhân tàn độc ta nhất định phải bắt y về làm đạo lữ mới được phương ngọc thu đã quên được cưng chiều xưa nay không biết mình còn có thể hung ác đến mức này y lặn mạnh mẽ dùng hết linh lực còn lại hóa thành một tầng bảo vệ vùng tới chỗ phượng hoàng tạo ra một màng nước kín kẻ bảo vệ hắn biết hai kẻ kia không thắt ra được lồng nước rút cuộc y mệt mỏi nhắm mắt lại để mặc linh đan trong người đảo loạn chuẩn bị nổ tung đột nhiên một tiếng đàn vọng lại từ rừng sâu núi thẳm rõ ràng là tiếng đàn táo bạo nóng nảy nhưng khi quét ngang qua phù ngọc thu lại như một bàn tay mềm mại cưỡng ép xe dịu lên lực sắp bùng nổ lại là một tiếng đàn du dương khát vọng đến tiếng đàn t ự như linh đ a n dịu dược trấn an lòng người chỉ mấy âm đã điều tức lại linh lực hỗn loạn trong cơ thể phù ngọc thu chẳng mấy chốc đã khôi phục như cũ phù ngọc thu khẽ giật mình kiếm tù và ác long cũng thở phàm một hơi một là về giữ được tính mạng một là về bảo bối không bị vỡ chỉ là bọn hắn chưa kịp thả lỏng thì lại gặp phải một vấn đề khác tiếng đàn kia kiếm tù chợt vỡ lẽ ra điều gì nên sắc mặt đột nhiên trắng bệt quả nhiên đúng như hắn dự đoán chỉ g i y lát sau trên đường nhỏ quanh co dẫn đến hồ nước loáng t h o n g có tiếng vải vóc sụt qua lá cây nhạc thánh mặc áo trắng ôm đàn đi đến uy lực như có như không trên người làm t i ế n tù đã đẹp cảnh giới cũng phải ngạt thở rõ ràng là áo trắng tinh khô như tư nhân nhưng mặt trên người hắn lại mang đến cảm giác lạnh lẽo như thể căn ba đêm này xa lẫy mặn chó của ngươi lần lượt chịu chết đi n h ạ c t h á n h lạnh lùng nói ai tới trước kiếm tu ác lòng b à chấm phụ nữ g thu mờ m i ệ t n g ẩ n đầu lên khi ánh mắt rơi vào tay phải bằng gỗ buông thẳng bên hông nhạc t h á n h thì đột nhiên ngây dại kiếm tu gật đầu bình tĩnh nói hôm nay quấy rời nhạc t h á n h đúng là sơ suất của ta nhưng chúng ta chỉ giao c h i ế n bên ngoài chứ đâu đã vượt qua ranh giới hồ nước chính là ranh giới cung thương hạt tôi lúc nãy kiếm tu băng qua hồ bắt phượng hoàng nhưng chỉ cần c h ử i bay c h ử i biến thì nhạc thánh cũng chẳng có lý do gì nổi giận ác long nghe được câu này lại cuốn lên hãy nãy vậy khách nào tố cáo bảo bố i vượt qua ranh giữ chữ với tính s ấ u như chó bất kể quen biết của nhạc thánh thời mỹ nhân có đẹp cách mới cũng chẳng lọt mắt ác long đ a n g định giải thích dùng phù ngọc thu thời k i ế m t u đã đạp mạnh vào đầu gối hắn rồi truyền âm sang ngậm miệng chờ y chết chúng ta sẽ mang phượng hoàng đi ác long n h u m à y nhưng hắn không cần phượng hoàng nhìn xấu muốn chết mỹ nhân vẫn đẹp hơn trong lúc bọn hắn trao đổi nhạc thắn tính xấu như c h ó đã nặng lùng nhìn kẻ to gan lớn mật vượt qua ranh giới nằm trên bờ hồ t i y ế n tù rời mắt đi rồi âm thầm cười lặn muốn chát thì chát chín h n ê n chán sống chạy tới cung thương hạt đi x u i thì chết thôi nhưng mà ông có thể phá hủy thần trí của nhạc thắn không hề xuất hiện nạn nhân áo trắng đáng sợ kia nhìn phù ngọc thâu từ trên xuống dưới với vẻ mặt kỳ quái ngoài t r h i ề u mái tóc t r ắ n g như tuyết thì hình người của phù ngọc n g thu hoàn toàn chẳng khác gì ưu thảo n ữ người y ngâm trong nước không đứng dậy được nỗi mọi nỗi run sợ, rẩy sợ hãi tuyệt vọng ngay khi thấy nhạc sư lập tức biến thành ủy quất ngập trời phù ngọc n g thu cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được nước m á t lã trẻ rơi xuống ướt đẫm mặt nhạc thánh nhìn chằm chằm gương mặt kia nửa ngày rồi sững sờ lên tiếng ngọc thu chương ba mươi ma âm nhạc thánh phù hợp thu chưa bao giờ nghĩ sau khi mình trở lại hạ giới cố nhân đầu tiên gặp l ạ lại là nhạc sư ngay khi nhìn thấy hắn nỗi tuyệt vọng về lâm và đường cùng bỗng tan thành mây khói phù hợp thu chưa từng ủy khuất như vậy vừa lại trẻ rơi nước mắt vừa thử leo ra khỏi nước tùy u thả thích nước nhưng thân người ngâm trong nước lặn quá lâu làm bắp chân t i ế tái suýt bị chuột rút phù hợp thu thử mấy lần đều nhấc mình không nổi nên càng bực tức hơn vừa khóc vừa đạp n ư ớ c một cái nhạc thánh bà chấm có thể vừa nhìn v ừ a cửa nóng giận với chính mình thì đúng là phù ngọc thu rồi phù ngọc thu đang định cố gắng lần nữa thì nhạc thánh đã tới cạn h khoác áo bào lên vai y rồi nhẹ nhàng bế y ra khỏi nước y thoáng sửng sốt mấy ngày ở cửa trọng thiên phù ngọc thu đã quen dựa vào chính mình giờ được bao bọc trong khí tức ấm áp y mới chợt nhận ra mình đã thoát khỏi lòng giam không cần nơm nớp lo sợ mọi lúc mọi nơi nữa ý nghĩ này hệt như ngựa hoang mất cương phi nước đại phù ư ngọc n g t h u nghẹn ngào túm lấy vật áo nhạc thắn ra sức x é đốt ngón tay trở nên trắng bệt chẳng biết vì ủy quát hay tức giận mà nước mắt rơi càng nhiều hơn n g ư ơ i đàn gì mà đàn phù ư ngọc n g t h u mắng ta bị kẻ khác giết ngay n g h i ữ a miếng mắt n g ư ơ i mà ngươi cũng không biết sao không tới chậm thêm chút nữa đi ta tự nổ l i n h đàn cho người văng lên trời luôn nhạc thắn bà chấm kiếm t u mơ hồ nhận ra tình huống không đúng lắm nên âm thầm n i ễ n thở nhạc t h á n và thiếu niên tóc trắng kia là bạn cũ sao nhạc t h á n là c ô n g thương hạt tĩnh tình cổ quái hắn trưởng mắt tu sĩ khinh thường yêu tộc ghét giao thiệp với bốn tộc xưa nay luôn đ ộ c la đ ộ c vãn nên chưa từng nghe nói có bạn bè gì hơn nữa thiếu niên tóc trắng này chắc hẳn là người bốn tộc chẳng phải đó là đối tượng nhạc t h á n ghét nhất sao kiếm t u càng nghĩ càng thấy kỳ lạ Trên tránh bất rịnh ra hôi lạnh.、Ác、Long vẫn giác, Ác hôi đội mồ đành kiếm h hề hay ô n g b t Thấy Phu Ngọc Thu gì. Ngọc nóng, Phu nổi vừa ắ n người g vừa khóc, tu h chố nhìn hao h ì mắt rồng suýt thước. nữa nước đã chạy nước giải i bà k ôm chặt phượng hoàng nhiều ca đắc tội nhạc thánh cũng phải giữ chặt phần thưởng l ê n mặt trong tay có lẽ quan hệ giữa nhạc thánh và thiếu niên này cũng chẳng sâu sắc lắm chắc sẽ không vì một người thuộc bốn tộc mà đối địch với kiếm tu đạt đến cảnh giới và ác l o n g đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện thì phù ngọc thu khắp đến h o khàn vẫn cố nói người người, người giết bọn hắn cho t a đi phụ khụ khụ kiếm tu bà chấm nhà khánh để mặc phù ngọc thu xé áo mình cho hạ d i n nghe vậy thì lặn g nhạt liếc mắt một cái rõ ràng không có linh lực nhưng khi thế đột ngột ập đến hét kiếm tu lưu lại nửa bước sau khi kịp phản ứng thì sắc mặt càng thêm khó coi phù ngọc thu ho đến đảo bừng mặt còn đang vùng vằng la lối ẩm ỉ nơi này không thích hợp để ôn chuyện cũ nên nhạc khánh chỉ có thể miễn cưỡng dành xuống nỗi nghi ngờ trong lòng rồi đặt phù ngọc thu ngồi xuống một tảng đá lớn yên tĩnh chút đi tổ tâm nhà thắng t h ạ n nhi nói bọn hắn cũng đâu vượt qua d a n giới phù ngọc thu không chịu nghe y chỉ biết mình bị ủy khuất bị bắt nạt nghe vậy thì tức giận muốn đánh người lập tức giơ chân lên đạp m à kệ bọn hắn có vượt cơn ranh dưới hay không đã có c h ỗ dựa thì y phải làm cáo một oi hôm mới được kiểm tù âm thầm thở pha một hơi rồi gật đầu nói nhạc t h á n h minh g i á vậy bọn ta cáo từ trước lời còn chưa dứt thì nhạc thắng đã giơ tay vung cây đàn nằm ngang trước mặt hắn một trận l i n h lực khuẩn độc tiếng đàn du dương quét qua d ư âm còn văng vọng bên tai với p h ụ ngập thu thì đây chỉ là một tiếng đàn trầm bổng nhưng với kiếm tu và ác long thì hệt như bị kiếm ý hung hãn quét qua làm chấn động lưu lại mấy bước lưng đâm sầm và lồng nước chưa tiêu tan của phù ngọc thu ác long da dày thịt béo nên không bị thương tích gì còn kiếm tu là người trần mắt thịt nên phun ra một ngụm máu nhà t h á n h thu tay lại rồi thản nhiên nói nhưng hôm nay tâm trạng ta không tốt hai vị đã tới thì ở lại đi kiếm tu lộ ra vẻ mặt khó chịu chúng ta đến v i giải thưởng của huyền trúc lâu chỉ vì phượng hoàng này thôi chứ không phải cố ý mạo phạm bạn tốt của nhạc khánh đ â u t a n g u y ệ n d â n lên linh thạch linh đàn xem như tạ tội quả là c o được g i ã n được việc làm ăn của huyền trúc lâu trải rộng khắp tam giới cửu châu t r e u thử nhiều vô số kể ngay cả tòng c h ủ t i n mình cũng phải nệ mặt ba phần tiếng tâm huyền trúc lâu lững lẫy khắp t r ố n mà nhạc khánh lại cười như không cười nói huyền trúc lâu chớ quái quỷ gì thế chưa từng nghe qua kiếm tường nghĩ rằng người nhưng linh thạch linh đ à n nhạc thánh l ư ờ i biển v ú t đàn người có bao nhiêu để mua cái mạng này của mình lấy ra thử xem kiếm t u bà chấm người đời đều nói tính tình nhạc thánh quái gở không m a n g danh nợ quyền thế thì ra cũng thích cuộc cõi vật c h ấ t sao kiếm t u nhắm mắt lấy ra t ú i chữ vật rồi dùng linh lực dần nó bày đến trước mặt nhạc thánh đó là tất cả g i a sản hắn tích góp được ba năm qua nhạc thắn liếc nhìn rồi tặc lưỡi đúng là kiếm tu nghèo như quỷ kiếm tu, s u nhục người ta quá rồi đấy ác lam còn đang cười ngây ngô nhìn phù ngọc thu h á hức nói ta có thể ở lại thật sao kiếm tu nhìn ác lam với vẻ không thể tin được nhạc thắn nói ở lại tức là để bạn cháu của ngươi lại đấy ngu xuẩn phù ngọc thu đã bình tĩnh lại vội vàng níu tay áo nhạc thắn nói con chim châm tay bọn họ phải đòi lại nhà t h ắ n quay đầu nhìn y cau mày nói ngươi lại cứu c á c quá gì thế t r ư n g nào mới chịu sự t ậ xấu của ngươi hả trước khi bị giáo huấn chưa đủ sao phụ ngọc thu nhìn phượng hoàng bị kiếm tụ ôm trong tay sốt ruột đến nỗi vằn mắt đỏ bừng mau lên nhà thắng liếc y một cái như khinh thường lòng tốt quá mức của y nhưng vẫn quay người thờ ơ nói trả lại đây kiếm t ô lưu ra sau nửa bước cảnh giác nhìn hắn lên lầu p h ụ ngọc thu đã hao hụt nhiều nên lồng nước hóa thành mưa nhỏ rì rà o rơi xuống chẳng còn bao nhiêu uy lực k i ế m tu sầm mặt nhìn chăm chăm nhạc thánh và p h ụ ngọc thu rồi quay đầu liếc sang ác lòng ác lòng bất đắc dĩ gật đầu nhạc thánh không quan tâm hai người này r ú t cuộc có ý đồ gì trong lòng hắn có rất nhiều điều đang chờ p h ụ ngọc thu giải đáp nên chỉ muốn đ à o lại con chim đuôi to kia rồi trở về họ cho rõ ràng hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn trên mặt lộ rõ vẻ bực bội phù ngọc thu còn đang đứng phía sau khắc lắp hoa khan làm hắn càng thêm nóng nảy đúng lúc này kiếm t ô đột nhiên lấy tốc độ bằng mắt thường không kịp nhìn thấy xoay mình leo lên thân h rồng chỉ trong nhảy mắt ác lam đã đạp g i ó bay vút lên phá vỡ tán cây che khuất bầu trời rồi bay về phía dãy núi hy lễ một tiếng nổ vang lên vô số đại thụ ngã gục xuống phù ngọc thu hét lớn phượng hoang nhạc hắn giận tái mặt sao kẻ nào cũng muốn lãng phí thời gian của hắn vậy chứ tốc l ộ ác lam cực nhanh chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tu vi của nhạc hắn sâu không thể d ờ k i ế m tu vừa bị tính đàn khuấy động l i n h lực sạc ra một ngụm máu khó nhọc nói hắn là t ù sĩ may mắn sống sót khi kim ô và mặt trời t r a n h nhau tỏa sáng trong năm trước từng chứng kiến cả tàu phượng hoàng sụp đổ k h ụ ngươi chuẩn bị sẵn sàng ác lam đã q u e n n g â n cuồng trong đầu toàn là hình ảnh bảo bối khóc lóc thương tâm nghe vậy thì tức giận nạt ta bay xa như vậy dù hắn có l à tin tôn cũng đuổi không kịp đâu đừng tự hù mình nữa kiếm tôi bịt lạm máu tuôn ra khỏi miệng muốn giải thích gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh nào hắn rủ mắt nhìn phượng hoàng Yên lặng nằm trên lồng ngực t ự như đang nhìn một linh mặt sống sờ sờ không g i ế t phượng hoàng cũng được chỉ cần đưa đến huyền trúc lâu kiếm tôi đang nghĩ ngợi thì chợt thấy thân hình ác long khựng lại ở giữa không trung ác long vừa k ê u ngạo tự tin chưa bao lâu đã bị vả mặt trừng trừng nhìn ở phía xa lắp bắp hắn ở hướng ác l o n sắp bay tới một người mặc đồ trắng ôm đàn cửa giỏ lơ l ử n trên không khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy giận dữ kiếm tù đã sớm lường trước nên nghiêm trọng quát đi mau rất hiếm người có thể xưng thắn ở tam giới nhạc thắn của cung thương h ạ là người nóng tính nhất trong số ba vị thắn đối mặt với tù vi như vậy sao có thể dễ dàng bỏ đi được ác long vừa quay đầu thì một luồng ma âm bỗng nhiên ập đến như lưỡi già bồ chất kịch độc đâm vào màng nhĩ hai người tài kiếm tu ù đi thức hại bị trọng thương đòn công kích của nhạc thánh xưa nay đều không thể nghịch chuyển những kẻ không chết thì đêm kia cũng vì luồng ma âm này ác long chịu không nổi gào thét một tiếng từ trên không trung rơi thẳng xuống núi non chập trường bên dưới một nhóm linh lực nông phượng hoàng đem rơi giữa không trung lên chậm rãi bày tờ trước mặt nhạc thánh n h ạ c thắng ngắm n g h ĩ a rồi cao mày phượng hoàng năm đó hốc kimô m tranh nhau tỏa sáng với mặt trời chẳng phải cả tờ phượng hoàng đã d h ị p v o n g rồi sao n h ạ c thắng định rời đi nhưng nghĩ một hồi lại cưỡi g i ó bay xuống kiếm t ô và ác lo ngã n g xuống núi sâu hù dạ vô số chim thú chạy trốn thất h ạ i kiếm t ô bị trọng thương nên đã ngất lịm ác l o n g da dày thịt béo thoi thóp nằm rạp trên đất như quả cà héo thấy nhạc thánh đáp xuống ác long sợ hãi nghẹn ngào d u i móng rồng ôm đầu nhạc thánh thản nhiên hỏi giải thưởng huyền trúc lâu do ai đưa ra ác long thấy hẳn không có ý định đánh mình nên trục trề đáp chẳng biết nữa nghe nói là lệnh chăn tròn treo thưởng cả tam giới đều nhận được huyền trúc mặt trăng cấp bầu treo thưởng được xác định bởi chăn tròn hay chăn khuyết giải thưởng cấp chăn tròn xưa nay chưa từng có n h ạ thánh còn gì nữa ác l a không rõ hắn muốn biết chuyện gì nhưng tóm lại là liên quan tới phượng hoàng dù sao hắn cũng không có hứng thú với phượng hoàng nên r ấ t khoát khai hết trên lệnh t r ơ i thượng của huyền trúc lâu có linh văn kỳ quái nghe nói lần theo linh văn có thể tìm ra phương hướng của phượng hoàng linh văn đâu trên kiếm của hắn ấy nhà cánh giơ tay ra trường kiếm c ủ a kiếm tu lơ lửng bay tới bị người lạ không phải chủ nhân nắm trong tay nên kiếm linh g i ả m co phát ra tiếng vù vù bàn tay gỗ vỗ nhẹ lưỡi kiếm một linh v ă n đen nhắm trượt lóe lên nhạc thánh h í u m à y chẳng biết hắn nhìn ra điều gì mà đanh mặt bóp m ặ t trường kiếm đang r u n rậy bỗng nhiên gãy thành mấy khúc ác lông bà chởm ác lông r ụ t cổ lại cảm giác như cổ mình cũng bị bẹ gãy nhạc thánh không nhiều lời nữa mà cửa gió bay đi lưu luy đạo vần bản lĩnh p h ư ơ n g b ắ c h ả i đột nhiên ôm ngực p h u n ra một ngực máu thanh âm kia vang lên trong không khí sao thế sắc mặt phượng bắc hà tồi tệ chưa từng có lau đầy vết máu trên k h ó e môi rồi đưa tay vỗ nhẹn bàn đá trước mặt vụ trận to lớn đen như mực hiện lên mặt bàn đây là trận phát ngực chuyển hấp thụ s ố n g mệnh tiên tồn ánh mắt phượng bắc hà lạnh lẽo linh văn bị phá hủy rồi không thể nào phượng hoàng ở hạ giới bị áp chế tu vi trên thân còn c ó vết thương cũ nên không thể phá hủy linh văn được hơn nữa linh văn rất đặc biệt nên không dễ bị tu sĩ tầm thường ở thế gian tổn hại nếu không bọn hắn đã chẳng tùy tiện để linh văn ở huyền trúc lâu mặc người lấy đi mới bao lâu chứ chưa đầy nửa ngày đã mất một cái rồi sao phượng bắc hà bị phản phệ n h ắ m mắt nói xem ra bên cạnh hắn có người giúp đỡ chẳng lẽ là phượng hành vân của thương loan khi kiếm tôn xuống hạ giới hình như hắn đang ở cựu trọng thiên nếu phượng hành vân biết trong tim mình có khô vinh chắc chắn sẽ giúp tin tôn c ứ u mèo cố mèo m o u g chẳng bay tới thiếu tôn xuống hạ giới một chuyến phượng bắc hà nói nhìn người nào đang ở cạnh phượng hoàng cố mèo vâng cố mèo sải cánh bay đi làm rụng một chiếc lông vũ trắng như tuyết lông vũ xoay tròn phiu ê phất rơi xuống phù ngọc thu đưa tay hứng một chiếc lông chim bể nhỏ vì mới khóc nên mỉm mắt hơi sưng lên y đ à n thúc thiết thì chờ thấy nhập thẳng xuất hiện trong ngực ôm phượng hoàng ngủ xoay p h ư ợ n g Ngọc thu vừa mừng vừa sợ phượng hoàng y đứng dậy muốn chạy tới nhưng linh lực đã tiêu hòa quá nhiều còn ngâm nước nửa ngày nên vừa đứng dậy thì hai chân b ụ n r ũ n lại ngồi phật xuống nhà thắng ghét bỏ nhìn y để ta ôm giùm ngươi p h ư ợ n g Ngọc thu lắc đầu vươn tay về phía hắn ta tự ôm nhà thắng đàn phải ném phượng hoàng cho y phù ngọc thu vội vàng đ á n lấy phượng hoàng rồi thân mật dựa vào người hắn rút cuộc buông xuống nỗi lo lắng trước đây nghe ca ca n g ư ờ i nói thân hồn của ngươi đã tan hết nhạc thắn thờ ơ nhìn y chẳng lẽ giờ ta đang thấy quỷ à n h ạ c t ử chuyện này phù ngọc thu lại c á o giơ chân lên đạp nhạc thắn một cú hai mắt đỏ hoe nếu ngươi tớm muộn thêm chút nữa không chừng đã gặp thật đấy ây còn chưa nói hết thì nhạc thắn đột nhiên cúi xuống run rẩy ôm y vào lòng phù ngọc thu khẽ giật mình nhạc thắn nhắm mắt nhẹ nhàng vô tóc t và l ạ n bút của phù ngọc thu cảm nhận được linh lực xa l ạ và thần hồn quen thuộc kia lại thấy trong lòng vô cùng ấm áp còn sống thì tốt rồi hắn thì thầm thanh âm run rợi không dễ phát hiện ra xưa nay nhạc thắn luôn nói năng chưa ngoa phù ngọc thu đã quen biết hắn nhiều năm mà đây là lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng như vậy nhưng ngẫm lại cũng đúng hai mươi năm trôi qua h ạ giới đã là cảnh còn người mất t i n phù ngọc thu mềm nhũn cũng hiếm khi không xù lông mà dụ vào ngực hắn ừ nhạc thắn càng thấy ấm lòng hơn đột nhiên có tiếng vải vóc bị đốt cháy nhạc thắn nao nao đột ngột đẩy phù ngọc thu ra phượng hoàng ngoan ngoãn rút trong ngực phù ngọc thu hai mắt nhắm chặt ngủ say nhìn rất vô hại một ngọn lửa phượng hoàng không biết từ đâu xuất hiện đang bốc cháy trên áo trắng của nhạc thắn nhạc thắn bà chấm chương ba mươi mốt thuần phục ác thú phù ngọc thu giật nảy mình vội vàng đưa tay đập lửa nhạc thánh cạn y lại đây là lửa phượng hoàng không dễ chưa kịp nõ hai chữ dập tắt thì năm ngón tay tham gia của phù ngọc thu đã vỗ một cái lên người hắn ngọn lửa l ậ p tức t ắ t ngúm nhạc thánh bà c h ấ m phù ngọc thu thở phà một hơi như vừa dọn dẹp xong hậu quả do đứa con trai nghịch ngợm của mình gây ra nghi ngờ hỏi sao cơ lựa phượng hoàng nhà thánh đổi đề tài hắn đang dung hợp truyền thừa phượng hoàng à phương ngọc thu cá hiệu cái không chắc vậy nhà h á n dùng linh lực thăm dò rồi nhíu chặt mày truyền thừa phượng hoàng rất khó dung hợp chỉ cần sơ xuất một chút sẽ bị tẩu hỏa nhập ma do ngươi lại để hắn dung hợp ngay thời điểm này chứ khi phượng hoàng dung hợp truyền thừa thì năm giác quan đều đóng kín giờ huyền chúc lâu đang đuổi giết hắn dựa vào linh lực mèo cào của phù ngọc thu nói không chừng bị người ta làm thịt trong lúc ngủ cũng không biết mặt mũi phù ngọc thu tràn đầy bối rối ta ta đâu biết thấy phượng hoàng có vẻ sắp bốc cháy lần nữa nhạc thắn đưa tay bấm q u y ế t niệm chú xoa dịu linh lực hỗn loạn của phượng hoàng rồi dẫn phù ngọc thu mơ mơ màng màng về cung thương hạt nhạc thắn qua năm ẩn cư ở cung thương hạt hắn đã quen khổ tu chỉ cần một cây đàn cũng có thể ngồi thiền dưới thác nước mấy năm liền nhưng rõ ràng phù hợp thu không phải người chịu được cực khổ nhạc thánh đành phải đặt chỗ ở trong giới tự tại nơi mặt trời có thể chiếu xuống trên hẻm núi để tổ tông kia khỏi cành nhanh thân mật phượng hoàng càng lúc càng nóng thỉnh thoảng còn toát ra mấy ngọn lửa phù hợp thu càng nhìn càng sợ nên kéo nhạc thánh tới trong trường phượng hoàng hắn sẽ không s a chứ n h ạ c thánh đang đọc một quyển sách ố vàng nói về bùa chú không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời qua loa ừ tốt lắm được đấy cứ vậy đi phù ngọc thu nhạc sư ta ơn ta có tên hạnh ho nhé n h ạ c thánh lật một trang sách rồi thuận miệng nói sợ cái gì phượng hoàng không chết được đâu mà dù có chết cũng sẽ tái sinh trong lửa nít bàn thôi ngươi a n h no rừng m ỡ quan tâm người khác chi vậy phù ngọc thu rầu rĩ nói nhưng t r o n năm trước cả tập phượng hoàng có nít bàn đâu nhạc thánh khựng lại thấy phù ngọc thu lo sợ bất an c u i thất đầu hàm mi dài rậm khẽ run nhạc thánh khẽ thở dài rồi nói năm xưa cả tập phượng hoàng thiêu đốt bằng lửa bệnh mật nít bàn nên tất nhiên không thể k h i sinh lần nữa rồi còn phượng hoàng này thì khác phù ngọc thu gật đầu tuy nhạc thánh lẫm mồm ác miệng nhưng chưa bao giờ gạt y cả chẳng bao lâu sau nhạc thắng đã tìm được trận phát phụ trợ cho truyền t h ừ a phượng hoàng ta phải vẽ trận phát cha hắn ngươi tắm rửa trước đi toàn thân phù ngọc t h ư vẫn còn ẩm ướt áo b à o trắng d í n h sát vào người vì rơi xuống hồ đục ngầu nên tóc trắng bám đầy cho bụi y gật đầu có phải vẽ xong trận phát thì hắn sẽ dung hợp hoàn toàn không nhạc t h ắ n l i ế c y nghĩ gì thế trận phát này chỉ giúp bớt đau đớn hơn thôi phụng ngọc thu nhíu mày nhưng cũng không nhiều lời nữa mà miễn cưỡng rời đi nhạc thánh vung tay lên để đề phòng còn tạo thêm một tầng kết dưới vì khi các phụng ngọc thu dần biến mất nên phượng hoàng đang ngủ say đột nhiên giải g ụ a thân thể nóng rực như bị dùng nhà bào phụ vô thức run rẩy nhạc thánh rũ mát ánh nắng bên ngoài hắt vào làm bóng hắn phụ xuống phượng hoàng hắn l ạ n mặt nhìn phượng hoàng hồi lâu rồi chậm rãi vươn tay rót một luồng n g h ờ Phượng Hoàng có ức một ký r i rạp về tộc h ư ợ n g Hoàng c h ế t cùng k i m Ô n ă m mưa xưa Vô số l ử a từ trên t r ờ i dán xuống t i ế n g ầm và n xen lẫn biển lửa nguồn n g g lửa thất k n h c hệt như địa ngục địa trần g i a n Phượng Hoàng đứng trên dãy núi tận mắt dãy c h cảnh nhân ứ n kiến g g i a n thản thê lương bị bi thịt thê thể chết Như liệt dù có thể xác chết đa liệt, thì phượng hoàng n vẫn chẳng g hề mũi l ò cuối cùng cả tàu phượng hoàng sải cắn bay về phía kim ô c u ố chân trời còn hắn chỉ thở ơ đứng nhìn vì lửa nít bàn của phượng hoàng và lửa sáng rực của kim ô đụng độ nhau nên sức nóng gần như nướng chín người ở tam giới dần biến mất do đã long tàu khoan thai tới làm trời đổ mưa to phượng hoàng lạnh lùng quan sát mơ hồ nghe thấy những người còn sống sót trong đống đổ nát hoặc quỳ xuống đất cảm động rơi lệ hoặc nghẹn ngào khóc than vì mất đi người thân thậm chí có kẻ đầm đ i a nước mắt hậm hực bán t r á t đã d i ệ t được kim ô thì sao giờ mới chịu chết chung nghe được câu này phượng hoàng cười vang tại sao cả tộc phượng hoàng phải hy sinh tính mạng để cứu loại xúc sinh ngu xuẩn tham lam vô ơn này chứ ngu xuẩn h ạ giới có người cánh răng miến l ợ i mắng phượng hoàng giật mình cúi đầu nhìn với v ẻ hứng thú người vừa nói là một tu sĩ áo đen đang quỳ giữa phế tích nhìn hắn cực kỳ nhếch nhác trong ngực ôm chặt một nữ nhân áo trắng bên cạnh là cây đàn đã gãy người nằm trong lòng hắn bị lửa kim ô đốt trọng thương khỏe mồi ứa máu sinh khí đã cạn kiệt từ lâu tay phải tu sĩ áo đen không biết đã bị ai chặt đứt và máu tươi chảy đầm đìa hắn quắc mắt nhìn quanh một vòng rồi lạnh lùng nói nếu không có tộc phượng hoàng thì mọi dân lên ở tam giới sẽ hết đường sống nếu các ngươi cho rằng hy sinh tính mạng là lẽ đương nhiên thì sao không chết chung với kim ô đi t ô s x áo đen giận run người sắc mặt trắng bệt rất muốn chửi rủa nhưng lại bị lễ nghĩa phép tắc ngấm sâu trong xương tủy làm hắn không mắng được lời nào quá khó nghe d ù vậy vẫn đủ làm những kẻ kêu đối lý nhìn nhau không dám nói gì nữa t ô s x áo đen cúi xuống á p trán vào cổ người trong lòng toàn thân run rẩy s u ố t cuộc nhịn không được phát ra tiếng khóc nghẹn ngào trên cây đàn với máu bên cạnh có khắc một chữ nhạc mơ hồ phù ngọc thu đưa tay vút nhẹ chữ khắc trên đàn ngõ nửa ngày cũng không nhìn ra chữ mờ nhạt này có nghĩa gì nên hờ hững gãy dây đàn mấy cái rõ ràng cùng là đàn nhưng tiếng đàn của nhạc thánh du dương t h á n h thót còn phù ngọc thu đàn lên nghe hết sức chói tai phù ngọc thu biểu mô rút tay về chỗ ở của nhạc thánh rất rộng nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp trong vườn còn trồng một cây ngô đồng phù ngọc thu đã thay áo trắng có chân lên rồi quấn vạt áo quanh đôi chân lạnh buốt ngửa đầu nhìn ánh sáng len lỏi quà tán ngô đồng hình như lâu lắm rồi đây mới có thời gian yên tĩnh ngẩn ngơ như vậy một lát sau tiếng cửa kẽo kẹt vang lên nhà thánh chậm rãi đi, đi ra phù ngọc thu vội hỏi thế nào rồi phù trận vẽ xong rồi nhạc thánh p h t vạt áo ngồi xuống cạnh phù ngọc thu rồi thản nhiên nói giờ chỉ còn phó thác cho trời thôi phù ngọc thu thoáng yên tâm nhạc thảnh đặt đàn nằm, nằm ngang trên gối rổ mách ung dung đàn một khúc nói ta nghe đi hơn hai mươi năm qua người đã đi đâu phù ngọc thư vừa thoát hiểm nên toàn t h a n rã rời lười biếng ngã người ra sau nhìn tán cây xanh biếc trên đầu rồi rầu rĩ nói chết nhạc t h ả n nhĩo mài vì ai phù ngọc thư nản ỷ nhĩ như mình phạm lỗi người ta cứu được nhạc t h ả n kẻ xấu xỉ kia ấy ạ không phải p h ư ơ n g n g ợ p thư ngồi thẳng dậy tóc c h ẳ n g như muốn xù lên vội vàng phục nhận không phải hắn mà là người khác nhạc k h ắ n h cười như không cười năm đó n g ư ờ i cũng bênh vực cho kẻ xấu xí kia như vậy cuối cùng hắn lại cũng là của n g ư ờ i chạy mất dạng r ư ờ n g nào n g ư ờ i mới chịu tỉnh ngộ hả cứ thấy người khác hơi tốt với mình chút xíu thì lại moi tim mắc phổi ra p h ư ơ n g n g ợ p thư giật mình hiếm khi được một lần không nổi cáo y c h ư thiểu ra đoạn ký ức khi qua cánh c ổ n g kia có nghĩa là gì điều hối hận nhất trong đời phù ngọc thu chính là b ê n vực cho kẻ xấu xí cũng mất lá của ư Dù n g ư ờ i kia đem lại y chạy mất làm phù ngọc thu tức điên lên nhưng khi người khác mắng hắn thì phù ngọc thu lại khó chịu một chiếc lá thôi mà cho thì cho y buồn bực nghĩ mình mọc ra cái mới là được rồi sợ nhà hắn lại đoán mò phù g ọ c thu kể vắn t ắ t chuyện mình bị lừa gạt chết thảm rồi sống lại ở cửu trọng thiên kể xong phù g ọ c thu lại tức giận thở hồng hộc eo y vô cùng mềm mại khoanh chân ngửi người ra sau làm eo thom bị kéo căng áo bào chấm tinh và tóc dài rối tôn g x a ra trên v á n gỗ tựa như miếng băng mỏng ấm ánh phượng bắc hà sau mặt nhà thắn trầm xuống ta từng nghe nói đến hắn thiếu tôn tộc đồng hạt tuổi tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ hung tàn phù ngọc thu ủy khuất nói ta muốn về van u c ố c e là không được đâu nhạc thắng nói từ k h i người chết đi phù ngọc k h u y ế t đã bố trí vô số kết giới ở van u c ố c ta không cách nào vào đó được phù ngọc thu bật dậy dẫn ta tới xem thử đi nhạc thắng cũng không từ chối dù sao cung thương hạt đã bày ra kết giới những kẻ nhận lệnh cho thượng c ủ a huyền trúc lâu có biết vượng hoàng ở đây cũng chẳng dám tự tiện xâm nhập cung thương hạt cát van ucóp không xa lắm nhạc thánh dẫn theo phù ngọc thu cửa gió bay đi chỉ g i l á sau đã đáp xuống miệng thung lũng lối vào van ucóp d ầ rất kín nhưng phù ngọc thu vô cùng quen thuộc dốc hết sức lực vạch ra đám lá cây um tùm để chạy vào nhạc thánh ung dung khoanh tay đứng ngoài chờ với mái tóc trắng nhìn ngọc phù ngọc thu giống hệt u linh tinh quái trong núi sâu thở hồng hộc n h a n như chớp xông v à bụi cỏ che khuất bầu trời đùng một tiếng phù ngọc thu bị kết giới c h ẳ n g chì t h á t văng ra bịt một tiếng rồi xuống đất nhạc t h ẳ n h nhíu mày lộ ra vẻ biết ngay mà phù ngọc thu vẫn chưa chịu tin mà đứng dậy liều mạng đập cửa vào kết giới nhị đệ tứ ca là ta cho ta vào đi đùng phù ngọc thu lại bay ngược ra nhạc t h ẳ n h nói ngọc thu đủ rồi người còn chưa nói xong thì phù ngọc thu đã nổi giận đùng đùng đứng dậy đạp cửa quát vô ngọc khuyết đùng nghe được âm thanh này nhạc thảnh biết y sắp bay ra ngoài nên lười biếng đứng xem kịch vui nhưng lần này bay ra lại không phải hình người nặng nề mà là một quả cầu lồng vũ trắng múa t a c ỡ bàn tay nhạc thảnh khẽ nhíu mày chìm t r ắ n g v ể nhọn t h ả h thiết c h í t một tiếng rồi bay vút ra theo hình vòng cung nhạc thảnh rốt cuộc giơ tay chụp lấy cục bông trắng phù ngọc thu tức g i ậ n xù lông xoay cánh lan đồ với nhạc thánh chít chít chít chít chít chít nhạc thánh bà chấm nói gì thế nghe không hiểu khi phù ngọc thu nổi c ọ o trong hình người nhạc thánh chỉ thấy tiểu tổ tông này quá, hạ, quá khó hầu hạ chị hạnh không thể cấm ngôn y nhưng giờ biển thành cục bông trắng xù lông lại làm người ta ghét không nổi phù ngọc thu trìu mến x a đầu nhạc thánh trìu mến x a đầu phù ngọc thu hát hay thật hát bài cả trong nước cho ta nghe đi phường ngọc thu chấm hỏi chip chim trắng tức giận mộ mặt nhạc thánh một cái nhạc thánh thấy y lộn nhào lộn xông tới kết chữ lên nữa thầy không nhịn được s á c y về rồi thản nhiên nói đừng thử nữa huân chữ người thích nhất là tham gia não nhiệt nghe nói gần đây thái t h ì n thỉnh bị phượng bắc hà xô ngã rồi người cứ tới đó thử xem biết đâu lại gặp được hắn thì sao phù ngọc thù mãn huỳnh chửng mình chip chip chip tuy nhạc t h á n nghe không hiểu nhưng vẫn mơ hồ đ á n ra đây chẳng phải lời gì hay hò nhạc t h á n búng tay vào trán phù ngọc thù rồi nói huyền trúc lâu cũng ở ngay bên cạnh t h á c thiên thỉnh đời phù ngọc thù n g u y t h ả n một cái chip lên văn truy sát phượng hoàng do huyền trúc lâu phát ra nhạc t h á n nói nếu không hủy lệnh treo thưởng trăng tròn của huyền trúc lâu thì sẽ càng có nhiều người lần theo lên văn truy sát phượng hoàng không bao giờ chấm dứt đâu vừa nghe đến truy sát phù ngọc thu lập tức ỵu xìu gật đầu trước hết cứ chờ phượng hoàng tỉnh l ạ i rồi nói tiếp cung thương hạt trận phát phụ trợ sáng r ợ c phượng hoàng nằm giữa b ệ ngọn h n lửa bao trùm lửa phượng hoàng gần như đốt rụi gian phòng không còn một mảnh may mà nhạc thắng đã bày sẵn trận phát nên mới ngăn được toàn bộ ốc xá trong giới tự biến thành cho bụi Truyền t hiện ừ a đã n Phượng Hoàng truyền thừa suốt mấy ngàn năm đều tụ hợp vào người Phượng Hoàng. h thừa hợp ách chế hạ h lực Sự của tộc của suốt tụ tu giới vào đều mấy vi t h h ư một à n giờ rào k ê n Nếu Phượng Hoàng không có truyền thừa Phượng Hoàng, cố. có thừa thì hàng rào này đang bị linh lực truyền thừa phượng hoàng va chạm mãnh liệt khiến nó dần dần xuất hiện những kẻ nứt như mạng nhện thậm chí phượng hoàng t r o á n g váng hệt như từng khúc xương đang bị lửa thiêu đốt dường như c á c âm thanh nào đ ả vọng đến từ một thế giới khác xen lẫn với tiếng gào thét của vô số ác quỷ người vẫn cần nhớ rõ bản năng phượng hoàng thì thầm không đúng ta không nhớ ý nghĩ này xuất hiện làm phượng hoàng giật mình nhớ rõ chuyện gì cơ đ ồ n g lúc này một tiếng chip chip e m t a i s u l t à n mây mù vọng lại từ không trung rồi chui thẳng vào đầu hắn phượng hoàng lập tức bừng t ĩ n h hắn cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy lửa đỏ n g ụ t ngụt chung quanh chỉ có tiếng lửa cháy lách t á t phượng hoàng đang bị giam trong kết giới mắt vàng của phượng hoàng nheo lại c h ợ t vật trải rộng thần thức nhưng hoàn toàn không cảm nhận được, được bất kỳ ai chẳng biết hắn nghĩ đến điều gì mà trong mắt vàng như có lửa cháy con người mơ hồ hiện ra màu đỏ cam nóng bỏng vừa quỷ dị vừa diễm lệ một nỗi tức giận vô cớ đột ngột trào dâng làm toàn thân phượng hoàng phát run lựa phượng hoàng trên người hung hãn bùng lên đốt cháy cả mặt đất tất cả mọi người đều gạt hắn ngay cả chim trắng kia ý nghĩ này vừa hiện ra thì bên ngoài trượt vang lên một g i ọ n g nói quen thuộc Á phù ngọc thu s ù lông hét lên ta giết ngươi ạ ạ ạ ngươi bày cái này ra là để nướng phượng hoàng đúng không nhạc hắn bà chấm phượng hoàng phút chất giật mình đám lựa hừng hực trong lòng đột nhiên ngoan ngoãn coi lại thành một đốm lựa phượng hoàng nhỏ xíu hệt như ác thú bị thuần phục ngoan ngoãn ngủ đông trong cơ thể